Lôi cương gật đầu, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, suy nghĩ chốc lát, hắn gật đầu. Vậy ngươi định chọn con đường nào? Trần U Tuyết mong chờ hỏi. Lôi cương cười không nói cũng không đáp lời. Trần U Tuyết tức giận, trừng mắt nhìn hắn, nói không nói thì thôi, đây là trận pháp cấp tiên của tôn phái ta, ngũ hành đều có, ngươi tự xem đi tay phải nàng xuất hiện một viên tiên thạch đưa cho lôi cương xong liền đứng dậy xoay người rời đi lôi cương nhận lấy tinh thạch nhìn bóng người đi xa ngập ngừng lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong hắn ngồi xếp bằng tập trung tinh thần thần thức đi vào trong tinh thạch hắn từng bước từng bước phát hiện hơn một nghìn trận pháp hiện ra trong đầu Đạo sơ qua một loạt các trận pháp này Lôi cương nhận ra Quy lực của những trận pháp này đều vô cùng mạnh mẽ Nhưng hắn không tập luyện ngay mà còn bán tính bán nghi Tức thì Thần thức lôi cương rời khỏi tinh thạch, Hắn suy nghĩ Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện Đó là đem trận pháp bố trí vào trong chính cơ thể hắn Giống như trước đây bố trí 3 trận pháp hợp lại Nếu như đem các trận pháp này vào trong đan điền Vậy có thể có tác dụng như thế nào? Có thể khiến cho khả năng phòng ngự cùng tấn công của hắn tăng lên mấy lần hay không? Đối mặt với kẻ địch mạnh hơn khai thiên là phương thức tấn công chủ yếu của lôi cương Thế nhưng tự đáy lòng hắn muốn có sức mạnh vượt trội hơn Loại sức mạnh này tạo cho hắn một cảm giác vô cùng nhuồn nhuyễn, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn diễn luyện khai thiên cùng lúc là mong muốn có thể mạnh hơn. Thế nhưng vì ngũ hành thể tu, hắn bị vướng mắc ở tầm giữa phần thứ ba. Theo như lời của Sư Tôn Thái Huyền, chỉ có đạt được phần thứ tư, hắn mới có thể sử dụng tối đa sức mạnh đáng sợ đó. Mà luyện ngũ hành thể tu không thể nóng vội, sợ dĩ, lôi cương một mực chờ đợi đó là vì hắn nhất định phải sống sót. Vì thế hắn phải tu luyện đoạt hồn đạo pháp, khai thiên cùng trận pháp A. Nghĩ đến chuyện đem hợp trận pháp vào trong chính cơ thể mình, lôi cương càng nghĩ càng có khả năng. Tức thiệt, hắn tập trung tinh thần, thần hồn bao vây lấy tiên thạch đi vào trong đan điền. Sau đó thần thức khẽ động tiên thạch nhanh chống xếp thành trận pháp Lôi cương mặt niệm pháp quý thần thức quan sát trận pháp trong đan điền Hắn phát hiện tiên thạch phát ra một chút ánh sáng Mà trong các hạt châu màu vàng đất Đâu Tiếm cùng cây sinh mệnh lúc này lại phát ra linh khí tương ứng Linh khí ngũ hành trong không gian cũng tập trung lại trong đan điền của lôi cương. Nhìn trận pháp thực sự khởi động. Lôi cương mừng rỡ. Hắn cảm nhận được linh khí ba hành hỏa. Thổ. Một cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Lôi cương cảm thấy cơ thể mỗi lúc một phình to lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng cốt lân giáp bốn màu nháy mắt bao trùm toàn thân. Lúc này, dáng người lôi cương đã cao đến một trượng. Hơn nữa, cốt lân giáp khắp người. Dường như là chiến thần hạ phàm khiến kẻ khác sợ hãi cùng ngưỡng mộ. Cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng trong cơ thể. Lôi cương hiếp sâu một hơi. Nhìn linh khí cuộn trào mạnh liệt từ bốn phía. Thần hồn hắn vội vã phá vỡ trận pháp. Thu hồi cốt lân giáp vào cơ thể. Khôi phục nguyên dạng bình thường. Hắn liếc mắt nhìn phía trước ngồi xuống. Lôi cương vừa ngồi xếp bằng được một lúc. Mấy bóng người từ phía trước bay tới. Thấy hắn đang ngồi liền nhìn quanh bốn phía. Quan sát chút lát rồi mới rời đi. Lôi cương cũng nhận thấy những biến động bất thường như thế tất nhiên sẽ khiến cao thủ trận tông chú ý. Cảm nhận được bọn họ thực sự đã rời đi. Hắn mở mắt. Thần thức đi vào trong đang điền nhìn tiên thạch đang lơ lửng bên trong. Lôi cương thoáng trầm ngâm. Thần thức khẽ động khiến núi tiên thạch bên cạnh nhập vào trong giới chỉ. Đến khi tập luyện sử dụng hình nhân thành công. Hắn lại nghĩ ra một phương pháp. Không bố trí trận pháp trong giới chỉ. Đợi đến khi cần dùng mới trực tiếp gọi hình nhân ra. Tuy rằng một hình nhân không có tác dụng, thế nhưng hàng ngàn, hàng vạn hình nhân thì sao? Lôi cương càng nghĩ càng kiếp động, nếu như càng nhiều trận pháp, vậy chẳng phải là một trận pháp cỡ lớn sao? Hơn nữa, Trận pháp như vậy không thể nào không tiêu hao nhiều tiên thạch. Nếu hắn suy đoán không nhầm, một hợp trận pháp nếu như không bị phá vỡ thì có thể duy trì liên tục trên trăm năm. Hơn nữa, nếu như tiên thạch càng lớn thì khả năng duy trì càng dài a. Nghĩ đến đó, Lôi Cương không khỏi thầm than, nếu như Hạo Huyền Lôi phủ có thể mở ra, vậy càng tốt a. Hạo huyền lôi phủ có linh khí thuộc tính lôi nồng nặc như vậy hắn có thể ở trong đó lĩnh ngộ trận pháp lôi hàn. Lôi cương phát hiện tinh thạch trận u tuyết đưa không có trận pháp lôi hàn. Nói cách khác, vẫn chưa có người sáng tạo ra trận pháp lôi hàn. Hoặc nếu có thì cũng đã thất lạc. Lôi cương thử mở Hạo huyền lôi phủ. Thế nhưng thần hồn vẫn như trước không thể đi vào trong đó. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm không hiểu vì sao hạo huyền lôi phủ đột nhiên mất đi hiệu lực. Lúc này, lôi cương không trực tiếp bố trí hợp trận pháp trong giới chỉ. Mà chỉ nhắm mắt ngồi xuống. Thần thức đi vào trong tinh thạch trận u tuyết đưa cho. Xem lướt qua trận pháp cấp tiên. Hắn nghĩ đã hiểu thấu những trận pháp này. Có thể gia tăng sức mạnh cho hợp trận pháp của hắn. Như vậy, sức mạnh của hình nhân tất nhiên cũng sẽ tăng lên vài phần. Lôi cương từ từ xem lướt qua các trận pháp. Muốn qua đó phỏng đoán ra ý cảnh sáng tạo ra trận pháp này. Dần dần, lôi cương hoàn toàn nhập tâm. Tốc độ xem của hắn nhanh hơn hơn nữa mỗi trận pháp chỉ cần nhìn một lần là hắn có thể hiểu rõ cách tạo ra trận pháp đó dường như trong đầu hắn có chứa một biển trận pháp khi hắn xem biển trận pháp này cũng mở ra đến khi lôi cương xem xong hắn hít một hơi trong đầu hắn đã có được những hiểu biết yên thâm về trận pháp thần thức rời khỏi tinh thạch Lôi cương trở nên nghiêm túc Vì sao hắn lại hiểu được những trận pháp này Hơn nữa vì sao hắn có thể biết Những trận pháp này được tạo ra như thế nào Cẩn thận suy nghĩ một lúc Trong đầu lôi cương bỗng nhiên vang lên Ba chữ thành trận uy Chẳng lẽ là Ý cảnh của sư tôn vốn ở trong đầu hắn Chỉ có điều hắn chưa từng khai thác đến Lúc này Xem qua những trận pháp mới này hắn mới khai thác được một phần. Nghĩ thông suốt rồi. Lôi cương lần nữa tập trung tinh thần. Nhớ lại trận cự nhân hành hỏa. Cùng với hai trận cự nhân hành thổ. một Từ những gì hắn nhớ được mà tìm ra manh mối từ đó đem trận pháp cấp đơn giản thăng lên tới trận pháp cấp tiên. Lôi cương lần nữa đi vào cảnh giới hư vô Từ ý cảnh lần trước hắn mở ra xem qua các trận pháp cấp tiên Hắn dần tìm ra đạo lý trong ba trận pháp cấp đơn giản Từ đó khiến cho nền tảng ban đầu càng thêm mạnh mẽ Lúc này lôi cương đã tạo ra trận pháp của riêng hắn Trận pháp làm gia tăng sức mạnh của hắn Tất cả những chuyện này cũng không phải đơn giản Thế nhưng Lôi cương không dễ dàng bỏ qua Lúc trước đạt được ngũ hành thể tu tầm thứ tư Lôi cương vẫn muốn tìm biện pháp sống sót là chính Hắn chưa từng quên Đôi nam nữ đột ngột xuất hiện lúc ở thành Phụng Thiên Cùng với kẻ địch của sư Tôn Thái Huyền Thực lực đều vô cùng mạnh a. Hắn chỉ biết nguy hiểm hắn phải đương đầu càng lớn càng cần hắn tự giải quyết a Nếu hắn không mạnh lên, chỉ có nước hồn phi phách tán, như vậy cũng sẽ không cần làm bất cứ cái gì. Thế nhưng, với tính cách của lôi cương làm sao có thể cam tâm chịu chết? Mỗi một trận pháp của trận tôm đều là các tiền bối dốc hết tâm huyết lĩnh ngộ mà ra. Lúc này... Lôi cương chìm vào trong trận người khổng lồ nhằm tăng cường sức mạnh Ý cảnh của trận cổ uy quân ngầm ẩn chứa trong đầu lúc này cũng phát huy tác dụng Lôi cương hiện tại nghiễm nhiên trở thành cao thủ trận pháp Có nghiên cứu sâu sắc về trận pháp Dần dần hắn hiểu được một chút liền từ đó mở ra con đường trận pháp của bản thân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 424 hình nhân Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 424 hình nhân Nhóm dịch me trai em Cả núi tiên thạch trận u tuyết đưa cho lúc trước rơi lã tả trong đang điền lôi cương Có điều Nhìn đống tiên thạch rơi tự do như thế Nếu để ý sẽ thấy được manh mối Dường như có một mối liên hệ nào đó ở bên trong Rất kỳ quái Thần hồn của lôi cương không ngừng khống chế tiên thạc Hoặc là điều chỉnh vị trí của chúng Hoặc là tăng hoặc là giảm số lượng chúng Nhưng lôi cương vẫn chưa nắm được manh mối ở đây Lúc này Hắn chìm vào trong trận cự nhân nhằm gia tăng sức mạnh ba hành. Ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân đã giúp khả năng về trận pháp của lôi cương tăng lên vượt bập. e rằng toàn bộ thất giới số người đạt được chắc chắn không đến ba người. Bỗng nhiên toàn bộ tiên thạch trong đang điền tụ lại, lôi cương cũng theo đó như mày. Chìm trong trận pháp, lôi cương lẩm bẩm nói không đúng. Nếu cứ như vậy Quy lực tất sẽ giảm đi Vị trí bố trí của tiên thạch Trong trận pháp là quan trọng nhất Nếu chỉ sai một viên Nhất định sẽ làm tất cả rối loạn Thế nhưng nếu không làm thế Làm sao có thể mượn linh khí của trời đất đây Lôi cương trầm tư Bỗng nhiên Hắn nghĩ tới không gian hư vô Tức thì cảnh diễn luyện khai thiên hiện ra trong đầu. Hắn liền đi vào không gian hư vô quen thuộc. Nhìn không gian quen thuộc, lôi cương ngừng suy nghĩ về trận pháp, diễn luyện cùng quan sát những biến hóa của cảnh giới hư vô. Theo hắn diễn luyện các chiêu thức khai thiên, cảnh giới hư vô bắt đầu biến hóa, 7 điểm sáng nhỏ xuất hiện. Diễn luyện khai thiên đến thức thứ 35. Lôi Cương chợt ngừng lại, ngồi bằng trong cảnh giới hư vô, tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Lôi Cương nhờ xem diễn biến của Khai Thiên cùng Hạo Huyền mà lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn cổ xưa nhất. Lúc này, hắn mượn chân lý của hỗn độn nhập vào trong trận pháp, thần hồn nhanh chóng làm tiên thạch trong đan điền di chuyển. Lâu sau, Tiên thạch trong đang điền lôi cương rơi lạ tả. Càng hỗn độn hơn. Mỗi thứ một nơi. Có điều thần hồn của lôi cương rất nhanh lại điều động chúng. Không ai hiểu hắn đang làm gì. Chính hắn cũng không biết. Nhưng lôi cương dần cảm nhận được chân lý của hỗn độn. Những chân lý này đều hòa vào trong trận pháp. Tất cả đều là dựa theo những cách lôi cương tìm ra mà thay đổi. Dần dần, những tiên thạch tự do rơi lã tả này nổi lên trong đan điền. Một luồng khí tức dồi dào từ trong đan điền của hắn phát ra mạnh mẽ. Tiên thạch vẫn biến đổi như trước, có điều tần suốt biến đổi không còn nhanh như trước thậm chí có lúc chỉ có hai viên tiên thạch vận động, thế nhưng tất cả đều là diễn theo suy nghĩ trong lòng Lôi Cương. Chân lý hỗn độn, hư vô hóa bảy hành, bảy hành hóa sức mạnh trời đất. Sức mạnh trời đất hợp thành hỗn độn. Tất cả đều có liên quan đến nhau sao? Lôi Cương âm thầm lẩm bẩm nói. Đúng lúc trong đan điền có một viên tiên thạch lạc khỏi vị trí, Hắn đột nhiên hiểu ra. Cao giọng quát ba hành trong hỗn độn. hỏa, Một Thổ Quay về hư vô. Cùng diễn trời đất. Lôi cương cũng không biết vì sao phải hô lên những lời này. Dường như chúng nảy ra trong đầu hắn khi hắn lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn. Lôi cương vừa dứt lời. Một lực đạo như cơn lũ bất ngờ phát ra khí thế mạnh mẽ từ bụng hắn đi ra. Toàn bộ không gian trận uy đột nhiên chấn động. Linh khí ngũ hành cuồn cuộn tập trung xung quanh lôi cương. Dần dần một dòng suối năm màu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Các đệ tử của trận tôn ở đây đều giật mình tỉnh giấc cả bọn hoảng hốt nhìn về phía lôi cương, nhanh chóng tập trung lại. Dần dần... Trận Vân Thiên, Trận U Tuyết, cùng bảy vị trưởng lão của Trận Tôm và hơn một nghìn đệ tử đều tập trung bên ngoài tiểu viện Lôi Cương ở trăm mét. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Lôi Cương ngồi xếp bằng giữa dòng suối chảy năm màu trước mặt. Một âm thanh kỳ dị từ trong cơ thể Lôi Cương phát ra tạo thành từng đợt chấn động khiến mọi người đều rúng động. Sư Tôn. Đây là chuyện gì trận u tuyết nhìn tình cảnh phía trước Sắc mặt trắng bệt nói Nàng cảm nhận được trong không gian lan tràn Một cảm giác chết chóc Giống như là tiếng thú dữ gầm lên Khiến nàng lo lắng Nhìn thân thể lôi cương đang phình to lên Ý cảnh thật đáng sợ Khí tức mạnh quá Nếu vi sư không nhầm thịt Hắn đã lĩnh ngộ được trận pháp thuộc về hắn Quả là thiên tài Người sư tôn chọn thật đáng sợ Ngộ tính cao như vậy Thiên hạ ai có thể sánh bằng hắn chứ trận vân thiên rung giọng nói Ánh mắt kiết động Khuôn mặt co giật Lẩm bẩm nói Lĩnh ngộ Hắn sáng tạo ra trận pháp Làm sao có thể trận u Tuyết rúng động Sáng tạo trận pháp ư Nàng cũng từng thử qua Nàng cũng từng thành công Nhưng chưa bao giờ tạo ra được hiện tượng kỳ dị như vậy Lúc này Trên trời có một đám mây Năm màu tụ lại Năm màu này càng lúc càng đậm lên Rồi nhanh chóng hòa vào dòng suối Cuối cùng nhập vào trong đỉnh đầu lôi cương ha ha thiên tài như thế trận tôm ta tức có thể lấy lại thời kỳ huy hoàng trận vân thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả trong mắt loáng thoáng có giọt nước mắt mừng vui ẩn náu trong không gian trận uy rất nhiều năm không phải trận vân thiên không muốn ra ngoài mà căn bản là không thể ra ngoài một lúc nào đó hắn ra ngoài sẽ bị hai vị sư huynh tìm được khí đó chắc chắn trận tôn sẽ diệt phong a trận vân thiên không đánh cuộc nổi cũng không dám đánh cuộc truyền nhân của trận tôn chỉ có một người như thế nhất định phải giữ gìn đời truyền nhân của sư tôn đủ khả năng xuất hiện trước bảy giới Lúc này Trận Vân Thiên hiểu rõ thời gian Trận Tôn có thể rời khỏi không gian Trận Uy đã dần rút ngắn lại a không? Nhất định là phải nhanh rút ngắn lại rồi. Bên dưới luồng linh khí cực kỳ nồng nặc như suối nước trên đầu. Thân thể lôi cương nhanh chóng phình lên. Sức mạnh cường đại lan ra khắp nơi trong cơ thể. Dường như không chịu nổi lực đạo đang gia tăng không ngừng nữa. Lôi cương chậm chậm đứng lên cả người như một quả khí cầu. Âm một tiếng nổ trầm thấp từ trong cơ thể hắn phát ra cốt lân giáp bốn màu nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Thân thể như trái khí cầu của lôi cương co rút lại tức thì. Cuối cùng. Trước sự khiếp sợ của hơn nghìn đệ tử. Lôi cương cao tới sáu trượng. Cốt lân giáp bốn màu phát ra ánh sáng ửa dị. Trong khi cơ thể lôi cương lại tiếp tục phình to lên như trước. Thật là sức mạnh đáng sợ. Lẽ nào cưỡng sư đệ đặt trận pháp vào trong chính cơ thể hắn? Nếu quả thật là như vậy, như vậy, sức mạnh của cưỡng sư đệ quả là đáng sợ. Hắn lại có thể duy trì được sự gia tăng sức mạnh đến như vậy trận vân tiên khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Sư Tôn Hắn hắn không làm sao chứ thấy thân thể lôi cương cao to như vậy trận u tuyết vô cùng lo lắng. Nỗi lo này tuy vậy vẫn không làm nàng nhận rằng rằng dường như lôi cương có chút nguy hiểm gì. Nàng nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy rằng lôi cương trước đây rất đáng ghét. Thế nhưng tiếp xúc với hắn một thời gian. Trận u tuyết không chỉ hiếu kỳ về hắn. Mà còn khiến nàng vốn luôn chuyên tâm tu luyện lại thường tỉnh táo lại Nghĩ đến hắn Điều này làm cho trận u tuyết cảm thấy rất kỳ lạ Vì sao nàng lại nhớ hắn Thế nhưng tình cảm hỗn loạn trong phòng khiến nàng không hiểu được rốt cuộc bản thân bị làm sao nữa Không biết Sức mạnh này vẫn như trước lớn mạnh thêm Mà linh khí ngũ hành tiết lũy bao năm trong không gian này đều cùng cụm tụ tập vào trong cơ thể hắn. Hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra một trận pháp như thế nào trận vân thiên lắc đầu ánh mắt ló lên, lẩm bẩm nói. Dòng suối năm màu trên trời mở rộng hơn, bao phủ toàn bộ thành trận uy. Trong cơ thể lôi cương. Linh khí thuộc tính mục của ba hạt châu cũng theo đó mà nhanh chóng tăng lên mãnh liệt Ba hạt châu vốn to bằng ngón út cuối cùng đã to bằng một đứa bé Cây sinh mệnh vốn 5 lá đã phát triển thành 6 lá 7 lá 8 lá Đến lúc có đủ 12 cái lá mới ngừng phát triển Mà bên cạnh hạt châu Một trận pháp cổ vô cùng phức tạp đang vận hành với vận tốt chóng mặt Dường như không hề quan tâm xem lôi cương có thể chứa được sức mạnh đáng sợ như vậy hay không Đến lúc thân thể lôi cương cao đến 10 trượng Cốt lân giáp vốn đang phát ra ánh sáng hữu dị đột nhiên mờ nhạt dần Dường như nó cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ này Đinh khi cốt lân giáp vang lên tiếng vỡ vụn ầm ầm lui vào trong cơ thể lôi cương. Thân thể cao lớn của hắn lần nữa phình lên nhanh chóng. a lôi cương gạo lên đinh tai nhức ớt như tiếng sấm nổ giữa trời quan. Một đợt chấm đống kinh hoàng từ trong cơ thể lô cương bùng nổ. Trận Vân Thiên cùng các trưởng lão biến sắc vô số tiên thạch nháy mắt bao vây lấy cả nghìn người đệ tử. Trận vân thiên khẽ quát một tiếng Những viên tiên thạch này phát ra ánh sáng cường thịnh Tạo thành một kết giới che chắn cho các đệ tử Ngao ngay lúc thân thể lôi cương Gần như không thể chịu nổi sức mạnh mãnh liệt này nữa Trong nơi hoàng cung của hắn vang lên tiếng rồng gầm lên Bốn con rồng từ trong nơi hoàng cung bay ra Điên cuồng nốt lấy sức mạnh của trận pháp Bốn con rồng nhỏ càng lúc càng to hơn. Sức mạnh thật ghê gớm. Khí tức hỗn độn dày đặc a Tiểu tử. Ngươi lại có thể tai ra hiện tượng đáng sợ thế này sao từ trong nơi hoàng cung của lôi cương phát ra tiếng nói mừng rỡ. Thế nhưng lúc này lôi cương làm sao có thể nghe được câu nói này. Sức mạnh to lớn tập trung trong cơ thể hắn. Lúc này hắn đã lĩnh ngộ được chân lý hỗn độn để tạo ra hình nhân của trận pháp ba hành Sức mạnh đáng sợ như vậy làm sao hắn có thể khống chế được Màu vàng đất, màu đỏ, màu nâu nồng nặc che kín làn da màu đồng của hắn Rống hai mắt Da thịt Tóc của lôi cương tất cả biến thành ba màu Một sức mạnh dồi dào từ trong cơ thể hắn phát ra Đây, đây đây là trận vân thiên trận tròn mắt ngây ngốc kinh hải nhìn lôi cương lúc này, nhất thời, hang không thể nói lên lời. Sư Tôn, rốt cuộc hắn làm sao vậy trận u, tuyết hai mắt đỏ hoa run rẩy cầm tay trận vân thiên, lo lắng nói. Hắn tạo ra trận pháp này ngay trong cơ thể hắn, lúc này hắn đã trở thành hình nhân của trận pháp rồi. Nói cách khác. Lúc này cương ma không còn là cương ma nữa Mà chỉ là một hình nhân Hắn cũng không thể tự khống chế được Bởi vì cương ma sư để lúc này bị khống chế gắt gao dưới dạng hình nhân Nói cách khác nếu như lúc này chọc tới hình nhân này ác sẽ phải đối mặt với sự tấn công đáng sợ Sư tôn vậy làm sao bây giờ? Phải làm thế nào mới khiến hắn bình phục lại trận u, tuyết vội vã lo lắng nói. Trận vân thiên lắc đầu. Nhìn chầm chầm lôi cương hiền lành cao tới 10 trượng. Đứng ở trước mặt. Nói có hai biện pháp. Đánh bay toàn bộ sức mạnh của hắn. Hoặc chờ tiên thạch trong cơ thể hắn tiêu hao hết. Tự động giải trừa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 425 tỉnh lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 425 tỉnh lại. Nhóm dịch me trai em. Sư Tùng. Vậy ngươi mau đánh hắn đi. Nếu không cơ thể hắn làm sao có thể chịu được sức mạnh đáng sợ như vậy Trần U, Tuyết nghe thế Vội vàng nói, nàng cực kỳ lo lắng, khiến không ít đệ tử á mộ nàng đều cứng đờ người. Trận vân thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói không biết sư đệ cương ma rốt cuộc đã sáng tạo ra trận pháp loại gì nữa. e rằng, hình nhân hiện tại đến phi sư cũng không dám đánh. Hơn nữa, hình nhân này không có chút lý trí nào. Nếu ta tấn công hắn Nhất định hắn sẽ đổi tận giết tuyệt Không giết chết ta tuyệt không buông tha Mà hai người chúng ta chiến đấu tất nhiên sẽ nghiền nát không gian trận uy Giờ cũng là lúc trận tôn đi ra ngoài Chỉ có thể chờ tiên thạch của trận pháp này từ từ cạn kiệt mà thôi Lời Trận Vân Thiên nói khiến Trận U tuyết cùng bảy vị trưởng lão phía sau và hơn nghìn tên đệ tử cùng khiếp sợ. Đến Thái Thượng trưởng lão cũng không thể đánh lại hình nhân này. Chuyện này. Này, hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra trận pháp hạn gì? Có thể đáng sợ như vậy. Nếu như lão Phu suy đoán không nhầm thì trận pháp của hắn là hợp trận pháp. Hơn nữa là trận pháp kết hợp cả ba hành. Sư đệ cương ma quả không hổ là người sư tôn coi trọng. Trong thời gian ngắn như vậy có thể tạo ra trận pháp đáng sợ cỡ này. Qua một thời gian nữa. Chờ sư đệ cương ma lĩnh ngộ nốt hai hành còn lại. Rồi kết hợp với trận pháp ngũ hành. Sợ rằng chỉ cần trận pháp này ngưng tụ thành hình nhân. Đủ để sánh với Đại Trận Pháp ngũ hành thí thần của Sư Tôn Trận Vân Tiên vuốt nhẹ chòm râu bạc phơ. Cất giọng già nu nói. Sánh ngang với Đại Trận Pháp ngũ hành thí thần các đệ tử cùng sợ hãi. Đại Trận Pháp ngũ hành thí thần là Trận Pháp bí truyền của Trận Tôn. Cũng là Trận Pháp mạnh nhất. Nhưng bởi Trận Pháp quá mạnh lại cần ý cảnh vô cùng tinh thơm. Nên ngoại trừ trận uy cổ quân ra Không còn người nào có thể lĩnh ngộ được Các đệ tử nhìn lôi cương ánh mắt sùng bái Trận pháp điên cuồng không ngừng ngưng tụ linh khí ngũ hành trong không gian trận uy Dòng suối 5 màu trong hư không chảy càng lúc càng mạnh Thân thể ba màu cao đến 10 trượng của lôi cương đột nhiên to lên đến 20 trượng Sức mạnh đáng sợ toát ra khiến trận vân thiên kinh hải Toàn bộ trận pháp lôi cương lĩnh ngộ đều mượn ý cảnh của trận uy cổ quân Hơn nữa Lúc lôi cương lĩnh ngộ Qua khai thiên hắn cảm nhận được chân lý hỗn độn cổ xưa Gần như là có thể mượn sức mạnh ba hành trong không gian trận uy không hạn chế Sức mạnh làm sao có thể không đáng sợ Sợ rằng ra ngoài không gian trận uy Đến dòng luyện giới uy lực không cần nói cũng có thể biết được a Có lẽ Chỉ chờ đến khi thực lực của lôi cương đạt đến cương thánh thiên giai Hắn mới có thể hoàn toàn điều khiển được hợp trận pháp đáng sợ này Dòng suối năm màu chảy càng lúc càng mạnh Điều khiến trận vân thiên lo lắng chính là không biết trận pháp này còn có thể duy trì được bao lâu. Dòng suối trong không trung bỗng nhiên chạy chậm lại. Dần dần, Nguồn linh khí dồi dào trên đỉnh đầu lôi cương cũng hòa vào trong không gian. Tất cả ngàn vạn khối tiên thạch trong đan điền lôi cương hóa thành hư vô. Bốn con rồng nhỏ vừa hóa lớn. Cảm nhận được linh khí biến mất. Đều rứt lên một tiếng. Bay vào trong nơi hoàng cung. Ba hạt châu to bằng đầu người cùng một cái cây nhỏ to bằng cánh tay bay lơ lửng trong đen điền của lôi cương. Nguồn linh khí dồi dào còn chưa biến mất từ từ biến thành một hạt châu màu đỏ to bằng ngón tay cái. Điều này cũng có nghĩa lôi cương đã hoàn toàn thoát khỏi cánh cửa lớn của áo nghĩa thuộc tính hỏa. Bốn hạt châu bay xung quanh cây sinh mệnh tạo thành một hình vuông lơ lưỡng trong đen điền hắn. Lôi cương mới cao đến hai mươi trượng nhanh chóng rút ngắn lại. Giống như quả bóng cao su xì hơi. Cuối cùng thu nhỏ lại còn có hơn bảy thứ. Hắn liền ngã lăn ra đất. Trận u tuyết hét lên một tiếng đi qua kết giới bay đến chỗ lôi cương. Lôi cương cảm thấy toàn thân rã rời Đầu óc mông luôn Trống rỗng Cả người tê dại Khiến hắn không thể nào nhúc nhích dù chỉ một chút Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự khó chịu như vậy Dần dần Hắn cũng bình phục lại Mấy mắt nặng trĩu, Khiến hắn không thể mở mắt Cả người dường như đang bị kẻ khác khống chế. Hơn nữa, trong đầu hắn rất hỗn loạn a. Lôi cương vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, hắn không phải là đã lĩnh ngộ trận pháp sao? Vì sao đột nhiên lại như vậy? Lôi cương định gọi thần thức ra, thế nhưng hắn phát hiện thần thức cũng khô kiệt. Lúc này, chỉ sợ một đứa bé ba tuổi cũng có thể giết chết hắn a. Lôi cương chỉ biết cười khổ, không ngờ hắn lĩnh ngộ trận pháp mà lại thành ra thế này. Ngay lúc hắn còn đang cảm thấy bất lực, đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí đưa vào trong miệng hắn, hòa vào trong cơ thể. Toàn bộ nội tình cùng cương khí trong kinh mạch đang khô kiệt của lôi cương dường như bắt được sợi cứu sinh. Vội vã hấp thụ nguồn linh khí này. Đến lúc nội kền cùng cương khí trong kinh mạch hấp thụ đủ nguồn linh khí kia Lôi cương mới mở được hai mắt Thế nhưng tình cảnh trước mặt khiến hắn nháy mắt ngây ra Chầm chầm nhìn một đôi mắt sáng trong veo như nước suối Chủ nhân đôi mắt này đột nhiên thấy lôi cương mở mắt Bất ngờ ngây ra Vội vã lùi ra Hai tay che miệng Đỏ mặt nhìn hắn chầm chầm Ta ta linh khí không thể đi vào trong cơ thể ngươi, hình như có cái gì đó chặn nó lại. Thế nên ta chỉ có thể làm như vậy. Trận U tuyết bối rối giải thích, càng không dám nhìn thẳng vào lôi cương. Lôi cương ngơ ngát nhìn nữ tử ngượng ngùng trước mắt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Tình cảm vốn lắng động đã lâu đột nhiên chuyển biến. Ánh mắt hắn nồng ấm nhìn gương mặt đỏ ửng của người nữ tử, nhịn không được liền nói cảm ơn ngươi trận u tuyết. Ừ, vẽ mặt ửng đỏ của trận u tuyết nhanh chóng lan ra toàn thân, khiến nàng dường như rực rỡ hơn. Hoa nhường nguyệt thẹn, rung động lòng người A. Trận u tuyết chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải ta đang lĩnh ngộ trận pháp hay sao? Vì sao lại như vậy, Lôi Cương kìm nén sự hoảng sợ lại, hỏi. Toàn thân không còn chút sức lực nào, cùng cơn đau nhức nhối khiến hắn khó có thể chịu đựng được. Trần U tuyết lo lắng quay đầu lại, khuôn mặt bớt đỏ đi vài phần. Nàng không dám nhìn thẳng Lôi Cương. Nói ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao? Lôi cương lắc đầu, trận u, tuyết hơi sượng sốt, nói ngươi thiếu chút nữa đã nghiền nát không gian trận uy. Sư công nói ngươi bố trí trận pháp vào trong cơ thể, nên ngươi mới trở thành hình nhân trận pháp. Lại còn tỏa ra khí tức thật đáng sợ nữa. Khuôn mặt đỏ ửng của trận u, tuyết cấp tốt trở lại bình thường, thay vào đó là vẻ nhật nhạt cùng sợ hãi. Lôi cương chấn động trở thành hình nhân của trận pháp Lẽ nào sự lĩnh ngộ của hắn đã khiến hợp trận pháp ba hành thực sự mạnh lên Một cảm giác mừng vui khôn xiết khiến hắn mở cờ trong bụng Hắn khẽ khép hờ đôi mắt cảm thụ vài thứ Thần thức chìm vào trong đầu Lôi cương phát hiện Trong đầu hắn có điểm sáng kỳ lạ Mà những điểm sáng này nhìn qua thì như phân tán tự do Thế nhưng hắn cũng phát hiện có manh mối trong đó Lẽ nào đây chính là trận pháp hắn tạo ra Lôi cương vô cùng vui mừng Ngươi làm sao vậy trận u tuyết thấy lôi cương nhắm mắt lại Vội vã ngồi xuống đặt tay lên trán hắn lo lắng hỏi Không sao Lôi cương cười nhẹ tay phải đưa lên bắt lấy tay trận u, tuyết nàng theo phản xạ định rút tay về nhưng thấy đôi mắt sáng ngời của hắn, không biết vì sao lại xúc động, cả người dường như vô lực, cơ hồ giống như lôi cương đang tê liệt. U, tuyết cảm tạ ngươi ta không sao đâu, chỉ là mệt mỏi quá độ thôi. Ngươi có thể kể tình cảnh lúc ấy cho ta nghe được không ánh mắt lôi cương rực cháy nhìn chầm chầm khuôn mặt hồng hào của trận u tuyết. Một mùi thơm thoảng qua trước mặt hắn, khiến lôi cương rúng động. Không biết lúc ta đến đây thì chỉ thấy ngươi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên trời có một dòng suối năm màu chảy, mà không biết ngươi bị làm sao nữa cứ từ từ hóa lớn. Đầu tiên là cao hai trượng, cuối cùng lên đến hai mươi trượng. Trận U Tuyết thật thà nói, giọng nói khẽ run rẩy. Có thể thấy được chuyện kia khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi a. Chờ một chút. Người nói người ta có ba màu lôi cương đang nghe nàng nói đến đoạn hắn có da ba màu, đột nhiên cắt đứt, hỏi. Đúng vậy, là màu đỏ, nâu và màu vàng đất chắc là đại diện cho ba hành hỏa, một thổ. Ngươi làm sao lại có thể đem hợp trận pháp vận hành trong chính cơ thể mình chứ? Thiếu chút nữa thì ngươi đã trở thành hình nhân rồi. Trận U tuyết trường mắt nhìn lôi cương, sẵn giọng nói. Ta chỉ là muốn thử trận pháp một phen thôi, lần sau sẽ không thế nữa. Lôi cương mỉm cười. Ừ, sư tôn nói ngươi lúc đó đến người cũng không thể ngăn cản được ngươi cũng không dám chiến đấu với ngươi. Trần U tuyết ngược đầu nói. Hai mắt lôi cương ngời sáng, lấp lánh. Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu. Ngồi dậy, lấy hổm một kim nhũ từ trong giới chỉ ra. Nhỏ vào miệng vài giọt. Rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất Đến khi dần khôi phục Hắn mới lần nữa mở mắt Đôi mắt sáng rực Cảm giác tê liệt cùng đau nhức Toàn thân biến mất Lôi cương nhìn mắt trận u tuyết Lấy ra hai bình hổn một kim nhũ Trong giới chỉ đưa cho nàng Nói u tuyết Đây là hổn một kim nhũ Có khả năng khôi phục công lực Cũng có khả năng gia tăng sức mạnh của thần hồn. Ngươi cầm lấy, ngày sau sẽ có lúc dùng đến. Trận U, Tuyết nhìn hai bình hổm một kim nhũ hắn đưa, lắc đầu nói ta không cần, ngươi cứ dùng đi. Cầm lấy, ở đây ta còn có rất nhiều. Lôi cương kiên quyết cự tuyệt. Thấy vẻ mặt của lôi cương, Trận U, Tuyết suy nghĩ chốc lát rồi nhận lấy, cẩn thận cất vào giới chỉ. Lúc này, lôi cương liền khép hờ mắt lại. Định xem trận pháp tam hành cự nhân của hắn mạnh như thế nào. Thế nhưng nhắm mắt được một lúc hắn. Hắn liền mở mắt. Ngại ngùng. Nhìn trận u tuyết nói ngươi còn tiên thạch không? Chỗ ngươi cho lần trước ta dùng hết rồi. Lôi cương cười khổ Hàng ngàn vạn viên tiên thạch kia đã bị hắn dùng hết. Hắn cũng không biết đã dùng hết như thế nào, chỉ có thể quay ra tìm trận U, tuyết. Có, ở đây ta còn rất nhiều, ngươi cầm tạm mà dùng trước đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 426 hỗn độn ảo diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 426 hỗn độn ảo diệu Nhóm dịch me trai em. Trong một tiểu viện sâu trong thành Trận Uy, ở không gian Trận Uy. Lôi cương ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh hắn là vô số tiên thạt. Trận U tuyết ngồi trên nóc tiểu viện. Đôi cánh tay trắng nọn chống cầm. Chăm chú nhìn lôi cương ở phía dưới. Nàng như cười như không. Đôi mắt trong sáng đen nhánh ẩn chứa sự ông nhu cùng đôi chút ngượng ngùng. Thần thức lôi cương chìm vào trong đầu. Sau nhiều lần quan sát điểm sáng tạo thành trận pháp phức tạp này. Trận pháp này chính là hợp trận pháp tam hành. Điều lôi cương phải làm lúc này là kết hợp trận pháp tam hành ra. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sử dụng trận pháp trong cơ thể mà không bị hình nhân áp chế. Hơn nữa, Lôi Cương vốn định kiến tạo một trận pháp đại quân hình nhân. Vì vậy trận pháp cự nhân có tác dụng gia tăng công lực này là thích hợp nhất. Lôi Cương dự định như vậy, thế nhưng muốn thực hiện cũng rất khó khăn. Thần thức hắn quan sát trận pháp trong đầu trận pháp này phức tạp đến nỗi khiến hắn đau đầu suy nghĩ. Tuy rằng hắn có ý cảnh của trận uy cổ quân. Thế nhưng việc sáng tạo trận pháp này là khi hắn đã chìm vào trong trận pháp. Lúc này nghĩ đến chuyện muốn dùng lại lần nữa cũng rất khó khăn. Cách duy nhất là hắn phải lần nữa cảm thụ được ý cảnh của trận uy cổ quân. Thế nhưng... Ý cảnh nào có phải muốn cảm thụ là cảm thụ được Lôi cương hít một hơi thật sâu quyết tâm cảm thụ trận pháp lần nữa Hắn nhìn chầm chầm trận pháp chính mình sáng tạo ra Thời gian trôi qua, lôi cương dần đi vào trong trạng thái Đôi mắt ló lên không ngừng nhìn chầm chầm trận pháp Trên nóc tiểu viện trận u tuyết nghi hoặc lôi cương đã ngồi xếp bằng gần một ngày mà vẫn không có chút động tỉnh nào. Điều này khiến cho nàng không khỏi nghi hoặc. Nhưng trận u tuyết cũng không lo lắng chút nào. Nàng hiểu rõ. Lúc này nàng chỉ có thể chờ đợi. Mười ngày. Nửa tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng chết mắt đã qua. Trận U tuyết vốn ngồi trên nóc tiểu viện giờ đã ngồi xếp bằng trước mặt lôi cương. Đôi mặt đẹp nghi hoặc đánh giá hắn. Nhìn trái nhìn phải. Thế nhưng nàng không chạm đến hắn. Tuy rằng không biết lúc này hắn làm gì. Thế nhưng trận U tuyết hiểu nàng không nên quấy rầy hắn. Trong đầu lôi cương. Thần thức của hắn dừng lại tại một viên tiên thạch đã được 10 ngày Chỉ riêng một điểm sáng này thôi đã làm hắn vất vả Trận pháp không phải đơn giản như vậy Mà là hắn muốn biết rõ ràng Mỗi một điểm sáng của trận pháp này vì sao phải bố trí lại lần nữa Mỗi một điểm trong ngàn vạn điểm sáng ở đây đều ẩn chứa một áo nghĩa nhất định Lúc này lôi cương cần chính là lĩnh ngộ toàn bộ những áo nghĩa này Có điều qua thời gian quan sát Hắn dần mở ra ý cảnh của trận uy cổ quân Tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên Mười năm Mười năm này trận vân thiên cùng mấy vị trưởng lão đều đã tới đây Thấy hắn ngồi xếp bằng Liền hỏi qua trận u tuyết rồi rời đi Trận U, tuyết như trước vẫn ngồi xếp bằng trước mặt lôi cương. Nghiêng đầu nhìn hắn. Dường như nàng nhìn cả trăm lần cũng không chán. Cũng có thể nàng muốn đem dáng hình của hắn khắc sâu vào trong lòng nàng. Lông mi hắn giống cái gì a? Dao? Không đúng kiếm. Cũng không đúng. Vậy rốt cuộc là giống cái gì a? Trận U, tuyết nhìn chầm chầm lông mi lôi cương. Nhìn mắt bên trái rồi lại nhìn mắt bên phải Nếu như lôi cương biết nàng lúc này suy nghĩ cái gì Chỉ sợ sẽ ngã lăn ra đất Sợ hãi mà kêu than thế gian này sao lại có thể có nữ tử thuần khiết như vậy 20 năm sau uy chào a a Rốt cuộc muốn ngồi đến khi nào đây Trận u tuyết đứng dậy dỗi người nhìn lôi cương vẫn còn chưa tỉnh lại Dịu dàng nói Nhìn mắt lôi cương trận u Tuyết lại nhớ tới nóc tiểu viện Hai tay chống cầm nhìn hắn Trong đầu lôi cương Thần thức của hắn vẫn đang nhìn chầm chầm vào điểm sáng xa xôi của trận pháp cổ Hắn đã mở ra toàn bộ ý cảnh của trận uy cổ quân trong đầu Lúc này cũng có thể coi lôi cương là trận uy cổ quân Không đúng Nếu như làm điểm sáng này di động, nhất định uy lực của toàn bộ trận pháp sẽ yếu đi. Thế nhưng làm sao có thể đem hợp trận pháp này chia thành 3 trận pháp? A lôi cương nhìn chăm chú vào một điểm sáng ở rìa trận pháp. Cẩn thận suy nghĩ. Mười năm nháy mắt lại đã trôi qua trận U. Tuyết ngồi trên nóc tiểu viện cũng đã ngồi xuống đi vào trong tu luyện. Thần thức lôi cương khẽ di chuyển. Hắn vẫn như trước nhìn chầm chầm điểm sáng này. Dường như điểm sáng này đã trở thành một vật cản không thể vượt qua được. Khiến hắn không thể nghĩ ra. Hắn mở ra ý cảnh của trận uy cổ quân cũng không thể nghĩ ra. Hắn là người sáng tạo ra trận pháp này. Là mượn kiến thức biến hóa diễn luyện khai thiên hỗn độn để lĩnh ngộ. Trong đó ẩn chứa chân lý hỗn độn ảo diệu nhất. Dù là trận uy cổ quân khi xưa có nghiên cứu trận pháp cũng chưa đạt được đến trình độ như vậy. Nếu như bỏ đi điểm sáng này thì sẽ thế nào? Nhưng nếu như không di chuyển điểm sáng này thì lại không thể tách hợp trận pháp A lôi cương nhanh chóng suy nghĩ. Làm sao để lại bỏ điểm sáng này không ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận? Thế nhưng muốn bỏ nó đi cần phải lĩnh ngộ được điểm ảo diệu ẩn chứ trong đó. Không đúng. Trung tâm duy trì toàn bộ trận pháp tại sao lại ở đây chứ không phải ở tâm trận pháp ngày hôm đó. Lôi cương rốt cục cũng lĩnh ngộ ra. Điểm sáng này chính là điểm sáng duy trì tâm của toàn bộ trận pháp. Nói cách khác, các điểm sáng còn lại chỉ là quay xung quanh nói. Mà điểm sáng này cùng tồn tại với chân lý của trận pháp. Nếu không có điểm sáng này toàn bộ trận pháp căn bản là không thể vận hành. Lôi cương hít một hơi, sự ảo diệu trận pháp làm hắn khiếp sợ. Lôi cương gọi điểm sáng trọng yếu này là điểm sáng hạt nhân. Thần thức lôi cương nhìn quanh tất cả các điểm sáng, dần phát hiện chỗ ảo diệu của chúng. Một lúc lâu sau, Lôi Cương đưa ra kết luận trận pháp này chưa hoàn thiện Nhưng cũng có thể gọi là hoàn thiện Bởi trận pháp này còn có thể mở rộng tiếp Mở rộng xung quanh điểm sáng kia Vậy thì trận pháp này không chỉ cần ba hành hỏa Một thổ mà lẽ nào còn cần kết hợp với 4 hành còn lại Khi đó trận pháp mới thực sự hoàn thiện Nghĩ đến đó Lôi cương không khỏi lạnh cả người. Nếu như thực sự có thể kết hợp cả thất hành trận pháp. Như vậy, đây không chỉ là một trận pháp mà chính là một hỗn độn. Một dạng hỗn độn. Lúc này, lôi cương xoay quanh điểm sáng hạt nhân, chia toàn bộ trận pháp thành ba phần. Ngày hôm đó, trận u tuyết đang lĩnh ngộ trận pháp chật giật, giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt khẽ mở Nhìn thấy tình cảnh phía dưới Nàng mở trường mắt Khiếp sợ Nhìn toàn bộ tiên thạch bay rải rách xung quanh lôi cương Trận U tuyết chấn động Nhìn lôi cương phía dưới lúc này có thể nói là cao thủ cực cao về nghiên cứu trận pháp Dưới đôi mắt khiếp sợ của trận U tuyết Tất cả đống tiên thạch này đều tự xếp theo thứ tự Cuối cùng, tạo thành ba trận pháp rơi xung quanh lôi cương. Lúc này, lôi cương đột nhiên mở mắt, vẽ mặt tái nhợt. Nhìn tiên thạch của ba trận pháp đang phát sáng. Linh khí trong không gian bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Ba bóng hình khác thường dần hiện lên trên ba trận pháp. Lôi cương nhìn ba bóng hình, nhắm mắt lại, lần nữa ngất xỉu. Hắn lại làm sao vậy? Ngồi 50 năm rồi lại ngất xỉu trận u, tuyết nhìn lôi cương ngất xỉu thất kinh nói. Vội vã bay đến chỗ hắn. Thế nhưng không đợi trận u, tuyết đến gần lôi cương. Ba bóng hình một màu đỏ. Một vàng đất và một nâu tự động che trắng cho hắn. Cảm nhận được nàng tới gần. Ba bóng hình phát ra khí thế mạnh mẽ. Đánh bật nàng đi Trận U Tuyết bị đẩy bay ngược lại Dừng lại trên không Khiếp sợ nhìn mấy bóng hình che chắn lôi cương Ba bóng hình này Giống người thường Có ngũ quan Ngoại trừ thiếu da thịt bên ngoài ra Còn lại toàn bộ Đều giống với người thường Điều khiến trận U Tuyết không thể tin được đó là Đôi mắt của ba người này Phát ra một cảm giác hữu dị vô cùng Lẽ nào có lý trí? Trần U tuyết kinh hải Tại một giới nào đó rất xa Một gã nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng tên tối điên phong đột nhiên mở mắt Không tin tưởng vào mắt mình Hắn khiếp sợ Lẩm bẩm nói là ai? Rốt cuộc là ai lại có thể vận dụng sự ảo diệu của hỗn độn? Làm sao có thể? Làm sao có người còn tiếng bao hơn so với ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 427 tam hoàng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 427 tam hoàng Nhóm dịch me trai em Trận U tuyết nhìn ba hình nhân giống y nhau Chỉ khác màu sắc vô cùng lo lắng, bàn tay trắng nõn nắm chặt. Một lát sau, nhìn ba hình nhân vẫn như trước không động đậy. Chỉ vây quanh lôi cương. Nàng thoáng sưởng sốt. Nỗi lo lắng chuyển thành kinh ngạc. Ba hình nhân được triệu hồi từ trận pháp này biết bảo vệ chủ nhân. Làm sao có thể? Hình nhân này không phải là có ý thức đấy chứ. Không phải thuần tuyết chỉ là một công cụ tấn công sao? Tuyết nhi, có chuyện gì vậy một giọng nói già nua vang lên bên tai trận U, tuyết. Trận Vân Thiên dần hiện ra bên cạnh nàng, theo sau là mấy bóng người bay đến, chính là bảy vị trưởng lão của trận Tôm. Bọn họ đều cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong không gian trận Uy. Đây là chuyện gì Trận Vân Thiên nhìn chằm chằm ba hình nhân, hít một hơi, nói Trong mắt đầy vẻ sợ hãi tức thiệt Trận Vân Thiên thấy lôi cương cùng ba trận pháp ở quanh, nhíu mày, biến sắc Sư tôn ta cũng không biết, hình như ba hình nhân này được gọi ra từ trận pháp hắn lĩnh ngộ được Trận U tuyết tái nhật nghiêm mặt nói Bảy vị trưởng lão cùng Trận Vân Thiên đều chấn động. Bảy vị trưởng lão không tin vào mắt, thản thốt nhìn Lôi Cương đang nằm đó. Này tu vi của tiểu sư tổ lại có thể bố trí được trận pháp mạnh như vậy. Khí tức ba hình nhân phát ra khiến bọn họ hơi sợ hãi a. Ha ha ha, Trận Vân Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha. Hai mắt rực sáng, chuẩn bị xuất chiêu. Đánh về phía ba hình nhân. Cẩn thận, sư tôn trận u, tuyết thấy trận vân thiên đánh tới, nghĩ đến tình cảnh lúc trước vội vã hô lên sợ hãi. Âm âm âm trận u, tuyết còn chưa dứt lời. Ba tiếng động vang lên. Trận vân thiên đang đánh về phía trước, chật xuất hiện trước mặt nàng. Trang phục vốn gọn gàng lúc này đã sộc sệt. Thế nhưng lão cũng không tức giận, mà kiếp động nhìn chầm chầm các hình nhân. Có lý trí, thực sự có lý trí. ha ha sư tôn trận tôn ta sắp đến ngày nổi dậy rồi. Trận vân thiên ngửa mặt lên trời cười vang. Ba hình nhân đứng dàn hàng trước mặt che trắng cho lôi cương. Ánh mắt của chúng hỷ dị, lón sáng từ người chúng phát ra sát khí không nhỏ. Sư tổ, lý trí lẽ nào đây là một vị lão giả cao năm thước trong bảy vị trưởng lão ri mép khẽ run khiếp sợ hỏi. Hồn Trận Pháp đã được sư tôn nghiên cứu vô số năm như vậy. Lúc này lại được tiểu sư đệ lĩnh ngộ ra. Quả là ý trời. Ý trời A. Trận Vân Thiên run giọng nói ánh mắt chấn động mạnh mẽ, lón sáng nhìn chằm chằm ba hình nhân. Sư Tôn, cái gì gọi là hồn trận pháp? Vì sao ta chưa từng nghe qua trận U? Tuyết nhìn ba hình nhân đứng yên, nghi hoặc hỏi. Trận Vân Thiên lắc đầu. Nhìn chầm chầm ba hình nhân. Ánh mắt phản phất nhớ lại. Nói năm đó. Trình độ trận pháp của Sư Tổ ngươi đã đạt đến đỉnh điểm. Có thể mượn được sức mạnh của trời đất. Vô cùng đáng sợ Quy lực của đại trận pháp ngũ hành diệt thiên rất mạnh Chỉ một trận pháp đủ để tiêu diệt hơn 10 tên cường giả cương thần Đạo thần Thế như sư tổ ngươi có một điều tiếc nuối duy nhất Đó là không thể sáng tạo ra trận pháp hình nhân có lý trí Trận pháp ngũ hành thần nhân của sư tổ tuy rằng vô cùng mạnh Nhưng không có lý trí Trận Pháp hình nhân tiểu sư đệ sáng tạo ra này lại biết bảo vệ cho chủ có thể nói là kỳ tích a. Bảy vị trưởng lão nghe xong. Nhìn lôi cương ánh mắt sùng kính. Gương mặt hoàng mỹ của trận U tuyết phấn khích. Dường như không phải là lôi cương lĩnh ngộ được linh hồn của trận Pháp mà chính là nàng vậy. Ánh mắt trận Vân Thiên khác lạ. Nhìn chầm chầm ba hình nhân. Rồi quay đầu nhìn u, tuyết nói tuyết nhi. Chuẩn bị đi. Chờ tiểu sư để tỉnh lại. Các ngươi sẽ rời khỏi không gian trận uy. Chờ ngươi trưởng thành rồi, sẽ là lúc trận tôm ra ngoài. Trận u, tuyết chấn động toàn thân. Nàng muốn nói. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của trận vân thiên. Đôi mắt long lanh nhìn chầm chầm lôi cương. Dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, lời muốn nói lại nuốt ngược trở lại. Sau đó, trận vân thiên cùng bảy vị trưởng lão đều đồng loạt rời đi. Chỉ để lại trận u, tuyết đang bối rối cùng lôi cương đang hôn mê. Ba hình nhân dường như đang bảo vệ đứng đó, không nhút nhích. Lôi cương vì nội kền cùng cương khí hao hết mà ngất đi giờ nội kền cùng cương khí hồi phục mà tỉnh lại. Hắn mở mắt thấy ba hình nhân màu sắc khác nhau. Liền nhớ mày. Rồi bỗng nhảy dưỡng lên. Đi tới trước mặt ba hình nhân. Nhìn chúng. Đây là lôi cương hiếp một hơi. Tức thì chấn động. Vương Tây phải nhẹ nhàng sờ ba hình nhân ngưng tụ từ trận pháp đã lấy hết tất cả nội tình của hắn. Lôi cương khiếp sợ phát hiện, da thịt của những hình nhân này giống như của con người, nhưng có khả năng co giãn tốt hơn. Nếu như không phải vì thế chắc chắn hắn đã tưởng đây là ba người sống rồi. Lôi cương động tâm, nhìn mắt ba hình nhân ra lệnh. Theo sự chỉ huy của lôi cương, ba hình nhân điên cùng tấn công mặt đất. Đòn tấn công vô cùng đơn giản. Thuần tuế chỉ là vật lộn. Thế nhưng mỗi một chiêu đều dựa theo linh khí di động của các hành vô cùng đáng sợ. Lôi cương khiếp sợ suy đoán thực lực của bọn chúng chắc chắn không thua kém gì cường giả cương tiên. Đạo tiên Hơn nữa khí tức chúng phát ra còn mạnh hơn. Sự kiếp động trong lòng qua đi, lôi cương kìm lại, quay đầu, phát hiện trận U, tuyết đang nhìn hắn, vẽ mặt phức tạp. U, tuyết, làm sao vậy? Lôi cương ngẩn người, nghi hoặc nhìn nàng, nói. Làm sao bây giờ, cương ma, sư tôn nói chờ ngươi tỉnh lại là chúng ta phải rời khỏi đây. Giờ ngươi đã tỉnh, vậy chẳng phải U, tuyết sẽ phải rời khỏi không gian trận uy ư. Ngươi tỉnh dậy sớm như thế làm chi chứ? Trận U tuyết không cam lòng nói. Tuy rằng Trận Vân Thiên vẫn nhấn mạnh muốn nàng gọi Lôi Cương là sư thuốc. Thế nhưng ở cùng Lôi Cương lâu ngày, nàng thường trực tiếp gọi tên hắn. Lôi Cương đờ người, nói U tuyết. Lẽ nào ngươi muốn ta vĩnh viễn không tỉnh lại sao ánh mắt hắn ngầm mang theo vẻ cô đơn nhìn nàng chăm chú. Trận U tuyết nghe thấy khẽ run lên. Vội vã lắc đầu nói không phải thế. U tuyết không muốn ngươi hôn mê mãi mãi. Chỉ là chỉ là U tuyết không muốn rời khỏi đây. Nghe các đệ tử khác nói bên ngoài phức tạp hơn ở đây. U tuyết có chút không thích mà thôi Lôi cương đi đến trước mặt trận U tuyết thương yêu nhìn nàng Nói U tuyết không phải còn có ta sao Có ta ở đây bên ngoài sẽ không còn đáng sợ lắm đâu Trận U tuyết ngơ ngát nhìn lôi cương Ánh mắt lúc đầu vốn yên bình Tức thì nổi sóng Cuối cùng cả gương mặt nàng đỏ ửng lên Vô cùng mê người Đối với trận u tuyết Lôi cương chỉ có thương yêu Không muốn nàng phải chịu chút tổn thương nào Nữ tử thuần khiết như vậy e rằng không ai nở lòng làm tổn thương á Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quá dị Vẽ mặt trận u tuyết hồng hào Cắn môi gật đầu Sau đó nhìn ba hình nhân nói ba bọn chúng. Ngươi có thể chỉ huy không? Hơn nữa, bọn chúng còn còn lý trí. Sư Tôn nói đến sư tổ cũng chưa đạt được đến cảnh giới này a. Có lý trí? Đến sư tổ cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Lôi cương rùng mình, nghiêm trang hỏi U, Tuyết, ba hình nhân này có lý trí sao? Ừ. Lúc nãy ngươi hôn mê ta định tới gần, thế nhưng đều bị ba hình nhân kia cản trở lại. Hơn nữa sư Tôn cũng thử qua cũng bị ba hình nhân này đánh bay. Trận U tuyết gật đầu nói, vẻ mặt nhợt nhạt, hiển nhiên nàng đã bị ba hình nhân này làm cho hết hồn a. Lôi Cương nghiêm nghị gật đầu, đi tới trước mặt ba hình nhân, cẩn thận đánh giá. Hình nhân màu đỏ phát ra linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc, Màu nâu là linh khí thuộc tính một. Màu vàng đất là linh khí thuộc tính thổ. Mà ở bên cạnh đó, ba trận pháp phát ra những chấn động nhỏ tiên thạch tỏa sáng mờ nhạt từ từ biến mất. Có lý trí. Trong đầu lôi cương không ngừng vang lên những lời này. Đánh giá ba hình nhân. Hắn dần phát hiện ba hình nhân này không giống với hình nhân lúc trước gọi ra. Ba hình nhân này không chỉ có bề ngoài giống người thường mà trong mắt còn phát sáng khiến người khác sợ gai ớt. Điều này làm cho Lôi Cương dần vững tin ba hình nhân này thực sự có lý trí. Một lát sau, Lôi Cương chỉ vào cây đại thủ phía trước quát khẽ nói đi. Lôi Cương vừa dứt lời. Ba hình nhân hóa thành ba tia sáng bắn về phía cây đại thụ Chỉ thấy cái cây bị chúng tấn công hóa thành vụn gỗ bay khắp trời Phiêu lãng trong không trung Nghe được ta chỉ huy tức là có lý trí lôi cương cục mắt Nhìn ba hình nhân thầm nghĩ Lúc này hắn mới quay sang trận u tuyết nói u tuyết tấn công ta Trần U tuyết nghe thế sửng sốt thế nhưng thấy hắn nghiêm sắc mặt đoán hắn có dụng ý liền vung tay lên. Một luồng chân khí vọt tới chỗ lôi cương. Hắn vẫn đứng yên. Nháy mắt hắn nhíu mày. Phát hiện đã có ba bóng người đứng trước mặt. Chính là ba hình nhân. Lúc ta bị uy hiếp chúng sẽ bảo vệ. Lôi cương trầm tư. Bỗng nhiên. Hắn vui vẻ từ nay, chẳng phải hắn đã có ba hộ pháp rất mạnh đó sao? Lôi cương đi tới trước mặt ba hình nhân, nhìn hình nhân màu đỏ, nói từ nay ngươi tên hỏa hoàng. Rồi nhìn hình nhân màu nâu, nói ngươi là một hoàng. Sau đó, hắn đi tới trước mặt hình nhân màu vàng đất, nói ngươi là thổ hoàng. Đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ dị của ba hình nhân nhìn chầm chầm lôi cương không nhúc nhích Lôi cương đi tới trước mặt ba người. Rồi nhìn trận u tuyết nói u tuyết. Ngươi cứ lùi ra trước đi. Ta muốn thử xem sức mạnh của tam hoàng ra sao. trần u tuyết sững sốt. Sau đó mong chờ. Rồi lùi lại phía sau. Lôi cương nhìn chầm chầm tam hoàng Quát lên tấn công ta Âm âm ầm lôi cương vừa dứt lời Ngực Đầu Bụng hắn truyền đến một sức mạnh to lớn Khiến khí huyết của hắn sôi trào Thối lui Kinh hải Tốt độ thật đáng sợ Lôi cương thật không ngờ tam hoàng lại có thực lực mạnh như vậy Lúc này, đứng vững vàng ở trên không, lôi cương gọi ra cốt lân giáp. Ngay lúc hắn chuẩn bị phản công, đột nhiên phát hiện tam hoàng đã biến mất. Tiên thạch duy trì trận pháp đã hết rồi sao lôi cương vừa nảy ra ý niệm này trong đầu. Nhưng nhìn tiên thạch phát sáng dưới mặt đất, hắn liền biến sắc. Đột nhiên cảm nhận được một sức mạnh to lớn uy hiếp toàn thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 428 hoảng sợ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 428 hoảng sợ Nhóm dịch me trai em Lôi cương đột nhiên thấy ba khuôn mặt vô cảm hiện lên trước mặt Không chờ hắn kịp phản ứng tam hoàng tấn công lôi cương như cuồng phong bạo vũ Động tác vô cùng mau lẹ đầy uy lực. Cũng mau lôi cương có cốt lân giáp phòng ngự khá tốt nếu không chắc chắn bị thương. Thế nhưng sức mạnh cường đại của ba hình nhân cùng với mỗi quyền đều ngầm mang theo áo nghĩa khiến hắn thoái lui liên tục. Lôi cương vừa vui mừng đã phải nghiêm túc lại. Đối mặt với những đòn tấn công điên cuồng của Tam Hoàng, hắn nhất thờ không thể ra tay. Bỗng nhiên, lôi cương khẽ quát một tiếng. Khí thế toàn thân phát ra mạnh liệt. Hai tay cùng tấn công về phía hỏa hoàng cùng thổ hoàng. Sức mạnh ngưng tụ từ cương khí cùng nội kình cuộn trào mạnh liệt theo hai tay hắn tấn công vào cơ thể hai hoàng. Mà một hoàng không rõ đã xuất hiện sau lưng lôi cương từ bao giờ. Mang theo áo nghĩa thuộc tính một đánh một quyền vào lưng hắn Lực đạo đi qua cốt lân giáp tấn công cơ thể hắn Quy lực vô cùng mạnh mẽ Khiến lôi cương hoảng sợ Một quyền của hắn đánh tới hỏa hoàng Rồi nhanh như chớp tấn công một hoàng Hỏa hoàng vừa bị lôi cương đánh bay đột nhiên lại xuất hiện trước mặt hắn Lôi cương cả kinh khoảnh khắc hỏa hoàng xuất hiện Hắn thấy trong mắt nó có một tia sáng ló lên Hắn nhìn nhầm rồi chăng Lôi cương thầm nghĩ Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều Một quyền của hỏa hoàng đã đánh vào cánh tay còn chưa kịp thu lại của hắn Mặc dù có cốt lân giáp che phủ Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh tay trái truyền đến nhiệt độ nóng bỏng Gần như bị nướng chín đến nơi Lôi cương nhanh như cắt thu hồi cánh tay trái Đồng thời cũng phát hiện tay phải hắn truyền đến một sức mạnh to lớn Lôi cương quay đầu lại Phát hiện sắc mặt lạnh lùng của thổ hoàng Tay phải thổ hoàng đang nắm lấy tay phải của hắn Một quyền rồi lại một quyền tấn công cánh tay lôi cương khiến hắn cảm giác dường như tay hắn trở nên tê dại dần Mà phía sau lôi cương truyền đến tiếng tấn công mãnh liệt Khí huyết trong cơ thể lôi cương sôi trào Toàn thân đau đớn khiến hắn không thể chịu được Điên cuồng hét lên Vội gọi ra một cái lồng đá Tạm thời chống đỡ đợt tấn công uy mãnh của Tam Hoàng. Lôi cương thở vào nhẹ nhõm, nhìn Tam Hoàng trong đầu hắn chợt có ý niệm, đánh bại Tam Hoàng. Lúc này, lôi cương nhanh chóng xoay người. Bước nhanh tới. Hai tay cùng tấn công. Tay trái như chết nắm lấy tay phải của một hoàng. Tay phải của hắn liên tiếp đánh vào bụng của một hoàng. Đánh được một lúc lôi cương dần phát hiện điểm mạnh của tam hoàng Uy lực của hỏa hoàng trong tam hoàng là mạnh nhất Thổ hoàng có phòng ngự cực mạnh Còn một hoàng lôi cương vẫn chưa phát hiện ra nó có ưu điểm gì Sở dĩ lôi cương đánh một hoàng trước là muốn nghĩ cách đánh tan hỏa hoàng cùng thổ hoàng Nhìn lôi cương đấu với tam hoàng Trận u tuyết đứng cách đó không xa khẽ nhất cái miệng nhỏ nhắn. Tròn mắt ngây ngốc nhìn lôi cương đang được cốt lân giáp. Này! Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người đấu với trận pháp hình nhân do chính kẻ đó bố trí ra.